Tuổi trẻ Đáng giá bao nhiêu Tác giả Rosie Nguyễn Phần 3 Đi là một cách tự học Chương 1 Lần đầu được bay Nếu bạn đang ở tuổi 22 Có sức khỏe Khao khác được học hỏi và trở nên tốt hơn Thì tôi khuyên bạn nên đi Càng xa và càng điên càng tốt Hãy ngủ trên sàn nhà nếu còn Hãy tìm hiểu cách người khác sống Ăn uống và nấu nướng Học từ họ, bất cứ nơi nào bạn đi. Anthony Bowden Thời thơ ấu của tôi trải qua ở một vùng nông thô miền trung bình dị. Hơn 20 năm trâu qua, tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm nhỏ nhặt của những ngày xưa cũ ấy. Suốt ngày quảng quanh cùng chơi lò cò, ô quan năm mười với lũ trẻ hàng xóm Cùng thằng em thơ thẫn trong vườn leo cây vặt quả, trèo lên nóc nhà thổi bong bóng xà phòng ngọt thành tre làm dìu rồi đem lên thả ở ngọn đồi phủ đầy phân dê gần nhà rốn ngủ trưa sát cần câu đi vài con cá rô to bằng ngón tay ở những ao hồ lân cận rồi lên núi hai chim chim vũ vẻ xiêm rừng đôi khi giữa những trò chơi có trẻ tôi nghe tiếng động cơ rìa đầm trên đầu và mỗi lần như thế tôi đều dừng những gì đang làm lại ngước mắt nhìn lên bầu trời háo hức chờ đợi phía trên kia xa thật xa cao hơn cả những đấng mây trắng xốp một chiếc máy bay đang lướt chậm rãi trên nền trời xanh lơ và tôi luôn ngỡ ngơ trông theo hình ảnh con chim sắt ấy cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ xíu rồi biến mất vào khoảng không xanh vô tọng mỗi lần như vậy tôi thấy trong người một cảm giác lon lon, mơ mộng mơ về một ngày mình được ngồi trên con chim sắt ấy Lướt trên bầu trời dù những nấm mây bông bềm Mơ về những con người xa lạ Những điều mới mẻ lạ lùng Mơ về một thế giới khác Khác hẳn với thế giới hiện tại Chỉ có làng mẹ, luận đồng Lớn lên Đi học ở Sài Gòn Mỗi buổi chiều chạy xe trên cầu Bình Triệu Tôi vẫn hay thấy những chiếc máy bay đang hạ cánh xuống phi trường Tân sân nhất cạnh đó Khoảng cách gần đến nỗi tưởng chừng đưa tay ra là chạm tới Niềm mong ước thời bé đôi khi là cháy lên Những cảm giác phiêu lưu Mơ mộng vẫn như thế không thay đổi Nhưng sau đó lại bị vừa dập Bởi những nỗi lo ngày thường Tiền sắp cạn túi Ca làm thêm buổi tối Môn thi ngày mai Mãi rồi sau khi ra trường Tôi cũng có được chuyến bay đầu tiên trong đời Lần đầu tự đạp vé máy bay Làm chuyến đi du lịch bụi nước ngoài tìm tôi đập thành thật Đặt vé xong lòng vui đến cả tuần sau chưa hết Lơ ngơ đến nỗi Gửi hành lý xong ngồi ở ban ghế bên ngoài Chơi cả tiếng đồng hồ Đến khi nghe tiếng thông báo trên loa Mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay Máy lật lật chạy vào Và phát hiện ra còn phải làm thủ tục hải quan xuất cảnh Phải kiểm tra an ninh Và hành lý sách tay Bó rối xin những hành khách xếp hàng phía trước Rồi chạy hụt hơi tới cổng ra máy bay Lúc về đến nhà Em tôi hỏi Lần đầu tiên đi máy bay Cảm giác thế nào hả chị hai Tôi chả biết trả lời thế nào Cảm giác thật sự không hề giống Ở thiên đường như tôi đã tưởng tượng Ngồi giữa hai ông khách tay to béo Chỉ thấy máy bay giật giật Rung lắc Kêu lên y y Nên tôi đã trả lời Cũng giống như đi xe buýt Vậy thôi em Rồi những lần tiếp theo Tôi đi nhiều hơn xa hơn và dài hơn. Cứ như thế, tôi đã bay, đã là một trong những người trong Now Everyone Can Fly như câu khẩu hiệu của một hãng hàng không giá rẻ. Rồi 5 năm sau cái ngày đặt vé máy bay cho chuyến đi đầu tiên ấy, tôi ra sách hướng dẫn du lịch bụi, được các hãng hàng không mời du lịch miễn phí, được chính phủ các quốc gia mời quảng bá du lịch. 5 năm, một bảng đường dài của đi đọc và viết Nhìn lại thấy lòng lần lần xúc động Tôi một kẻ chẳng nhiều tài năng chỉ được cái ly lợm kiên trì không từ bỏ ước mơ Đến bây giờ khi đã ngồi bao nhiêu giờ chờ các chuyến bay đã ngủ lê lết nhiều đêm trong các phi trường để hôm sau quá cảnh Tôi mới nhận ra rằng mình đã khác xưa Lúc trước chỉ mơ về cảnh giác được ngồi trong máy bay giờ mới thấy rằng khoảnh khắc đứng nơi đất bằng nhìn chiếc máy bay lướt trên nền trời cũng thật tuyệt diệu Lúc trước mơ những vùng đất mới, những con người mới, bây giờ mừng rỡ giữa nơi xa lạ bắt gặp giọng Việt thân thương Trước mơ về những chuyến đi, giờ còn mâm cả những chuyến về Bởi sau những giờ bay và dằn dặc tôi mới nghiệm ra rằng hạnh phúc của mình không chỉ nằm ở lúc ngồi trên những chuyến bay Nhìn mây trắng như bông ngoài cửa sổ Kháu hức trước một vùng đợt mới Những con người mới Một văn hóa mới Hạnh phúc của tôi còn ở lúc quay về Thảnh thời ngắm dòng củ lông đục màu phù sa uống lượng trên bạc ngàn ruộng lúa xanh non Ngói dãy rừng cá tiên trả một màu xanh thẳm Nhìn những mái nhà lô nhô phía dưới Thấy có đâu đó nơi gọi là nhà mình Hạnh phúc của tôi không chỉ là những lúc gặp gỡ bạn bè nam châu, vui chơi trên những cung đường lạ, mất ngay trước những cảnh sát hùng vĩ, hoành tráng xứ người. Hạnh phúc của tôi còn là lúc ngồi trên chuyến bay trở về, nghe người ngồi ghế kế bên thì thào giọng miền Tây. Đi đâu về rồi cũng thấy nước Việt mình thật đẹp, quê hương mình đẹp quá, rồi mỉm cười nghe trong mình lán lại một cảm giác dịu ngọt. Và như thế, tôi hạ cánh bình an, lòng phơi phới chào ánh chàng hải quan sung sướng đi về Dù biết rằng chẳng có ai đang chờ đón ở cổng Vì tôi biết, đất mẹ đang chờ tôi, căn phòng đầy nắng đang chờ tôi Cái hẻm nhỏ đầy gió mỗi chiều đang chờ tôi, những món ăn đậm mùi Việt cũng đang chờ tôi trở về Vì tôi đã biết, có đi xa rồi trở về, mới hiểu quê hương mình hơn Có rời xa mới biết trong quý những điều mà mình vẫn cho là bình thường. Có đi mới biết rõ thế giới ngoài kia thế nào. Mình đang đứng ở đâu, và cần làm gì để phát triển. Giờ đây, mỗi lần nói chuyện trong những hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm du lịch bụi. Nhìn những người trẻ đang mơ mộng về chuyến bay đầu tiên, hành trình du lịch bụi đầu tiên trong đời, tôi mỉm cười trong lòng. Em hãy cứ mơ mộng, hãy cứ làm việc cực lực. Cống hiến cật lực Rồi em sẽ có cho mình những chuyến bay Rồi em sẽ hòa mình Vào dòng chảy những người đang nỗ lực Rồi khỏi nơi chung nhau Cắt rốn Mở tầm mắt xa hơn đường chân trời Cố gắng trở thành một công dân toàn cầu Rồi em sẽ thấy rằng Sau những chuyến bay Mình lại có cái nhìn tròn đầy hơn Về cuộc sống Thấy học được vài điều mới Thấy tâm mình cũng tròn đầy hơn Và em thêm yêu nơi em đang sống Yêu người quanh em Yêu đời Và sống vì đời nhiều hơn lúc trước Rồi em sẽ hiểu và yêu quê hương mình hơn Và rồi em sẽ tự hào giới thiệu Cho người ngoài cảnh mình Khi nhìn thấy miền đỏ xanh non Cùng dòng sông uống lượng Phía dưới cánh máy bay Yes That's our beautiful Mekong Delta Và một ngày nào đó Em lại nói với một đứa em khác rằng Hãy cứ mơ mộng đi Hãy nghĩ về chuyến bay đầu tiên của mình Vì lúc ta mơ cũng đẹp Không kém lúc giấc mơ thành hiện thực Vì như người ta hay nói Hiện thực xảy ra hai lần Đầu tiên là trong đầu của bạn Sau đó mới trong thực tế Của ước mơ Thì mới có thể biến nó thành sự thật Vì những chuyến bay Trong không gian góp phần mở ra Những chuyến bay về tinh thần Những trường vượt thoát thay đổi về nhận thức nên hãy bay xa, bay cao nhất có thể